các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mai tiếng bằng ủi rồi đèn nó mở sáng rực hết rồi cho nên cái chỗ mà tôi ngủ mỗi ngày nó ồn ào nó chói mắt lắm không có ngủ được thế là tôi mới đi qua phía bên cái phòng cắt nơi đó nó yên tĩnh hơn qua bên đó tôi nằm ở một cái cái cái cái đường hẹp nhỏ vậy thôi chỉ vừa đủ một người nằm ở phía trên là dãy bàn để cắt rập, tôi thì nằm ngay ở dưới chân bàn tôi mới vừa thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên có ai đó nắm lấy cái chân của tôi giở lên rồi buông xuống một cái làm tôi giật bắn người tim tôi nó đập thành thịt giật mình thì tôi mới mở mắt ra nhìn liền tôi không thấy ai hết quanh tôi vẫn im lìm đèn thì vẫn tắt tối chứ không có mở nếu có ai vô đó mở đèn hay đi thì nó phải có đèn mà bây giờ không có đèn vô đây làm gì cái hẻm có chút xíu con đường có chút xíu hả Mà lại giỡn kỳ quá, nắm chân tôi thấy như vậy. Mà cho dù có ai đó giỡn, nắm chân tôi dỡ lên quăng xuống, thì khi tôi mở mắt ra, tôi phải thấy người đó. Tại vì cái người đó cũng không thể nào mà chạy ra khỏi cái chỗ đó, nhanh hơn là cái, cái ánh mắt của tôi nhìn khi tôi mở mắt ra. Như vậy thì tôi đã hiểu rồi. Tôi nghĩ chắc có lẽ cái chỗ tôi đang nằm, chính là cái chỗ mà họ nằm. Tại vì mắt thường tôi nhìn không thấy họ thôi. Thành ra khi mà tôi vô cái chỗ đó tôi nằm, tôi mới bị họ lại kéo chân tôi. Để coi như họ báo cho tôi biết rằng cái chỗ đó là chỗ của ông ta. Đừng có nằm chỗ đó, đi chỗ khác đi vậy. Rồi sau lần mà tôi bị kéo chân, sau này dù cho những cái lúc mà cái khâu dây kiền chỗ mà tôi thường hay nghỉ buổi trưa. Có làm việc cái chân nữa, thì tôi cũng ráng nằm đó. Hay là nằm xích chỗ nào khác. Chứ tôi không dám mà sang qua cái bên đó nằm thêm một lần nào nữa. Nay thì tôi không còn làm việc ở cái công ty, ở cái xưởng đó nữa. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng cái nơi mà tôi làm việc đó có mà. Đây là cái câu chuyện mà uh, liên quan đến cái việc trở về của cậu bảy tôi. Mà cậu bảy tôi là người đã mất rồi. Má tôi có nói cho tôi biết là tôi có người cậu thứ bảy, nhưng mà cậu đó đã chết năm à, 1960 khi mà cậu được mới có bảy tuổi. Má tôi nói cái bữa hôm đó, đó, cậu bảy tôi cùng với hai bạn ở trong xóm đi ra ngoài đường chơi. Thì cả ba người mới leo lên à, một cái chiếc xe, chiếc xe hơi nó đậu ở chỗ xóm nhà Tây đó. Thì tình cờ trong khi chơi đó, cậu bảy tôi thấy nó có cái con có một cái con chó nó đang đi ra điu ngang qua. Ông Hưng chí như sao, nhảy xuống sắp cái cây đánh cái con chó. Con chó mà đánh nó thì nó quay lại nó cắn cậu tôi. Thì nó đang cắn cậu tôi như vậy người hàng xóm thấy vậy, cho nên mới có cái cái người kia chạy đến lấy cái đòn gánh cái cái đòn gánh phang một cái đánh con chó. Rồi con chó nó buông ra nó chạy hay nó chết gì đó không biết. Còn cậu tôi lúc đó thì được ông ngoại tôi chở đi chích ngựa. Không biết hồi xưa nó khác bây giờ không? Chứ mỗi ngày đều phải đi chích liên tục. Chích hết 11 mũi rồi. Rồi bác sĩ mới đưa tờ giấy căn dặn ông ngoại là nếu mà về nhà thấy mà cậu có bị sốt á thì chở cậu trở lại đây để mà người ta khám bệnh hay người ta chích thuốc. Rồi ông ngoại mới đưa cậu bảy về. Mà ông ngoại có điều đem tờ giấy về rồi ông cất đâu đó, ông cũng không có nhớ. Rồi cái hôm đó bỗng dưng cậu bảy bị mệt, rồi cậu nóng sốt, rồi cậu cứ mệt. Rồi đàm á nó chặn cổ cậu cứ thở khò khè khò khè. Thì lúc đó gia đình thấy như vậy mới bế cậu xuống am. Cái am nằm đối diện nhà tôi ở bên kia đường á, để mà để mà coi cho cậu. Hồi xưa thì am chứ không có chùa gì lớn nhiều đâu Am thì nhiều Cho nên xuống am Nhưng rồi không biết trị liệu hay coi làm sao Cậu không có qua khỏi Thế là cậu bảy mất đi Rồi gia đình mới đem chôn cậu bảy ở gần cái cổng xe lửa số 6 Má nói khi bệnh Cậu nói là cậu thèm ăn sườn ram lắm Thì bà ngoại có hứa với cậu Ráng khỏi bệnh đi Rồi ngoại sẽ làm sườn ram cho mà ăn, nhưng mà cậu đâu có khỏi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.